vô hạn vĩnh sinh lục tác giả thiền mộ lưu thương thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website diuoient.com.sg chương năm trăm bảy vĩnh sinh đại đạo ra huyết tinh tràn ngập túc sát tràn ngập khó có thể tin cách này trong hỗn đồn vậy mà xuất hiện loại huyết tinh này một màn vốn đang tại yên lặng hỗn đồn Hiện tại triệt để bị dẫn nổ Lăng thiên chọn vẹn chém giết mười mấy cách đại đạo ma thần Mấy ngàn chi nhánh ma thần Máu tươi bao phủ nơi này Lăng thiên chậm rãi đi ra cách này huyết tinh chi địa Hồng hoang tháp mặc dù không tệ Nhưng là dung nhập quá nhiều ma thần nhục thân Hiện tại cũng đã cực hạn Vì vậy, máu tươi này nhuộm đỏ hỗn độn, Lăng thiên cũng vẹn vẹn thu hồi những này ma thần nhục thân mà thôi Chầm rãi đi ra nơi này toàn thân nhiễm sát khí để hỗn đồn ma thần sợ hãi. Biến bộ dạng này, lăng thiên biến mất tại trong hỗn đồn. Còn lại ma thần, lúc này mới xuất hiện, nhìn chăm chú xa xa huyết tinh. rầm rầm. Cái này quá kinh khủng đi, lăng thiên vậy mà một người chém giết nhiều như vậy ma thần. Ai nói không phải, đây chính là lăng thiên thực lực chân chính sao? Thực lực thật là khủng khiếp chúng ta hay là rời đi đi, Lăng Thiên quá kinh khủng, chúng ta không nên treo chọc hắn. Hỗn Độn Ma Thần đang sợ hãi, Lăng Thiên thì là trở về chúng thần điện bên trong. Truy sát Dương Mi thu hoạch được không gian đại đạo chi huyết, có chém giết nhiều như vậy ma thần, Lăng Thiên cũng có chút mỏi mệt. Giờ phút này, Lăng Thiên năng lượng trong cơ thể tựa như khô kiệt, phun ra một ngụm chọc khí. Mau chóng khôi phục không sau đó mặt liền phiền toái. Lăng Thiên nói vận chuyển năng lượng trong cơ thể chậm rãi khôi phục trong cơ thể mình thương thí. Bất quá Lăng Thiên tâm tư thì là thả trên đại đạo chi huyết. Không gian đại đạo chi huyết vừa mới thôn phệ cố nhiên Lăng Thiên có thể tùy tiện dung hòa không gian đại đạo. Nhưng là đại đạo chi huyết còn không có hoàn toàn dung hòa. Hiện tại còn cần không ngừng rèn luyện. Giờ phút này. Lăng thiên thôn phế năng lượng ẩn ẩn rèn luyện chính mình đại đạo chi huyết. Lăng thiên cảm thụ thể nội giống như thủy tinh đại đạo chi huyết cảm thụ ẩn chứa trong đó không gian huyền bí. Lập tức luôn hồi đại đạo tinh chi huyết diễn hóa luôn hồi chậm rãi ở trái tim bên trong xoay tròn. Xoay tròn tinh huyết ẩn ẩn thôn phế không gian cùng thời gian, lúc đầu đã dung hòa thời gian, bây giờ ẩn ánh nhưng sinh ra đặc thù biến hóa. Lăng thiên cảm thủ cách này biến hóa, tiến hành sau cùng dung hòa. Thời gian cùng không gian, nguyện rủa cùng chúc phúc, tử vong cùng sinh mệnh thôn phệ. Hết thảy bảy loại đại đạo tất cả đều dung nhập luôn hồi đại đạo bên trong, trong đó thôn phệ đại đạo chính là vừa rồi muốn sát hại lăng thiên ma thần, lại bị lăng thiên cho bắt được diệt sát. Hết thảy tám loại đại đạo tinh huyết đụng vào, lập tức sinh ra hịch liệt năng lượng bảo tạc tựa như hai cái hốn đồn ma thần tại tranh đấu một dạng. Lăng Thiên hai mắt cảm giác thể nổi truyền đến oanh minh kém chút liền muốn ba chát. Bất quá luôn hồi đại đạo không ngừng dẫn sắt, còn lại bảy loại năng lượng hai hai tương đối, không ngừng chém giết. Thậm chí thôn phệ đại đạo cùng luôn hồi đại đạo cũng tranh đấu đứng lên. Lăng Thiên thể nổi hoàn toàn trở thành một cái chiến trường, không ngừng tranh phong, không ngừng dung hòa. Phúc phúc. Lăng thiên phun ra một ngụm máu tươi, vội vàng lấy ra luôn hồi kiếm, diễn hóa luôn hồi dung nhập trong lòng mình. Hy vọng bằng vào trí bảo này có thể dẫn sắt những này đại đạo chi huyết va chạm. Không chỉ có như vậy, lăng thiên thậm chí dẫn sắt chính mình vĩnh sinh đại đạo, rốt vào trong đó. Nương theo vĩnh sinh đại đạo xuất hiện bao khỏa cái này luôn hồi đại đạo, đem luôn hồi đại đạo chính mình nuốt trường lấy sau đó vĩnh sinh đại đạo mang theo luôn hồi khí tức chậm rãi thôn phệ thôn phệ đại đạo lập tức hướng về còn lại sáu loại đại đạo thôn phệ đi qua sáu loại đại đạo riêng phần mình diễn hóa hình thành kinh khủng trường hà không ngừng giao hội lẫn nhau dung hòa diễn hóa kinh khủng tồn tại thời gian cùng thời gian dung hợp diễn hóa thời không sinh mệnh cùng tử vong dung hòa diễn hóa sinh tử chúc phúc cùng nguyên rủa dung hòa, diễn hóa nói theo pháp gia. Bất quá dung hòa đằng sau, vĩnh sinh đại đạo xuất hiện, bao khỏa những này đối kháng đại đạo, sau đó trầm rãi thôn phệ. Liền tại cả hai lẫn nhau dung hòa trong nháy mắt, năng lượng kinh khủng từ Lăng Thiên thể nổi bộc phát. Oanh. Lăng Thiên nội tâm hiện ra oanh minh, Lăng Thiên vậy mà cảm giác mình thể nội diễn hóa một loại đặc thù năng lượng, năng lượng xuất hiện t hình thành tồn tại đặc thù. Lăng Thiên rõ ràng đây là vĩnh sinh đại đạo diễn hóa năng lượng. Từ đó, Lăng Thiên thể nổi không có đại đạo khác, vẹn vẹn có vĩnh sinh đại đạo. Cách này vĩnh sinh đại đạo diễn hóa vĩnh sinh năng lượng cũng là bất phàm. Lăng Thiên mới vừa tiến vào thiên đạo tam trọng thiên nhục thân, vậy mà xuất hiện lần nữa thoát biến, ngắn ngủi mấy ngày liền tiến vào thiên đạo tam trọng thiên đỉnh phong. Nguyên thần cũng đang tiến hành thoát biến. Trong lúc bất chi bất giác, Lăng Thiên vậy mà tiến thêm một bước. Giờ khắc này, Lăng Thiên hai mắt nhắm lại, tựa như có thể cảm giác Thương Thiên Đại Đạo xuất hiện. Liền tại Lăng Thiên kỳ quái thời điểm, Lăng Thiên nhìn xem hỗn độn trên không ầm ầm hiện ra một đầu rủ dị trường hà. Cách này trường hà xuất hiện, ầm ầm dẫn đồng bốn phía vận mệnh Lăng thiên cảm giác rõ rệt nói, đây chính là trong đồn đãi mệnh vận đại đạo. Kỳ thật, lăng thiên vĩnh sinh đại đạo cũng là từ mệnh vận đại đạo diễn hóa mà tới. Bây giờ thấy vận mệnh trường hà, dù sao cũng hơi đặc thù lính ngộ. Bất quá cái này vận mệnh trường hà xuất hiện, ầm ầm hiện ra một loại đặc thù ánh mắt, loại ánh mắt này rơi xuống lăng thiên nơi này. Lăng Thiên vậy mà cảm giác mình rất là nhỏ bé, tựa như một cái mỉm cười tồn tại. Lập tức Lăng Thiên thể nổi Vĩnh Sinh Đại Đạo hiện ra, ầm ầm đối kháng Vận Mệnh Trường Hà bên trong tồn tại. Lăng Thiên nói: "Đây là vật gì, Vận Mệnh Trường Hà hiện ra đại đạo sao? Vừa rồi xuất hiện là đại đạo sao?" Lăng Thiên tự lẩm bẩm, nhưng là cảm giác mình mạnh lên Vĩnh Sinh Đại Đạo. Tiếp tục thôn phệ đi lần này tìm tới nhiều như vậy đại đạo chi huyết tất cả đều nuốt chửng lấy dù sao vĩnh sinh đại đạo đã củng cố cơ sở lăng thiên không nói gì chậm rãi lấy ra một chút đại đạo chi huyết đây đều là vừa rồi xuất hiện mười mấy cái bản nguyên ma thần đều tại ba ngàn đại đạo bên trong hiện tại tất cả đều trở thành lăng thiên thôn phế đối tượng bọn hắn đại đạo chi huyết đều là thiên đạo chi cảnh hiện tại vĩnh sinh đại đạo đã củng cố còn sót lại chính là thôn phệ ba ngàn đại đạo. đem đại đạo chi huyết thôn phệ lăng thiên thì là yên lặng suy nghĩ. lăng thiên biết được vừa rồi xuất hiện vận mệnh trường hà tuyệt đối không phải đơn giản như vậy tồn tại. có lẽ đại đạo ngay tại trong đó thậm chí chuỗi vòng con ý thức cũng sẽ hiện ra. lăng thiên càng nghĩ cuối cùng chỉ có thể tiếp tục mạnh lên, mau sớm siêu thoát, lập tức đem đại đạo chi huyết thôn phệ, vĩnh sinh đại đạo không ngừng rút ra năng lượng cùng đại đạo chậm rãi tăng phúc lăng thiên đại đạo cũng tại tăng phúc lăng thiên nhục thân cùng nguyên thần vô hạn vĩnh sinh lục tác giả thiền mộ lưu thương thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website diuuyen.com.sg chương 580. Chủ tịch nguyên hội. Đây là người thứ mấy? Không biết, cách này hỗn độn ma thần tử vong số lượng quá xỏa người. Lăng Thiên đến tột cùng muốn làm gì, cách này đã xếp nhiều như vậy ma thần. Hắn cũng không thể tất cả đều thôn phệ đi, dù sao luôn hồi đại đạo tại cường đại cũng không thể dung hòa nhiều như vậy đại đạo chi huyết chẳng lẽ là bởi vì lúc trước có ma thần muốn ám sát lăng thiên, hiện tại lăng thiên xuất hiện báo thù. Ai biết, từ khi trục tỷ nguyên hội trước, lăng thiên chém giết đông đảo ma thần bế quan trục tỷ nguyên hội, hiện tại xuất hiện đằng sau trực tiếp trắng chơn giết chóc hỗn đồn ma thần, bản nguyên ma thần đều bị chém giết hơn ba châm. Tại như thế đổ sát xuống dưới, chúng ta sớm muộn cũng sẽ bị chém giết. Ai? Chúng ta bây giờ nghĩ không phải là bị chém giết. Mà là như thế nào đối phó lăng thiên, ngũ hành ma thần cùng âm dương ma thần liên hợp đều không phải là đối thủ của lăng thiên. Hiện tại tức thì bị chém giết. Chúng ta muốn làm sao, chẳng lẽ muốn chờ lấy bàn cổ xuất hiện sao? Vô số ma thần đang thở dài, bọn hắn đơn giản muốn điên rồi. Từ khi lăng thiên bế quan xuất hiện đằng sau liền tại trong hốn đồn trắng chởn giết chóc. Nếu là lúc trước, những này ma thần còn có thể tránh né. Nhưng là lăng thiên dưới chứng có thôi diễn ma thần có thể tùy tiện tính ra bọn hắn ở nơi nào. Vì vậy lăng thiên từng cái giết đi qua thôn phệ bọn hắn đại đạo chi huyết. Cái này đều tiếp tục trục tỷ nguyên hồi thời gian, lăng thiên chọn vẹn săn giết hơn ba trăm cái bản nguyên ma thần, còn có vô số chi nhánh yêu ma thần chi nhánh ma thần chỉ cần là tử vong, đại đạo liền sẽ thay ngén mới chi nhánh ma thần. Cái này đều thuộc tỷ nguyên hội đi qua, Lăng Thiên chọn vẹn chém giết hơn 10 vạn chi nhánh ma thần. Thế giới thủ đối với những này chi nhánh ma thần đều một chút nôn. Thế giới thủ cố nhiên có thể thôn phệ những này ma thần làm trưởng thành năng lượng. Nhưng là hiện tại thế giới thủ cũng là bất đắc dĩ thôn phệ nhiều lắm, tại thôn phệ cũng không có hiệu quả gì. Lăng Thiên Hồng Hoang Tháp hiện tại đã đại đạo hỗn đồn chí bảo đỉnh phong tại dung nhập hỗn đồn ma thần chi thể cũng không có nửa điểm hiệu quả. Vì vậy Lăng Thiên chém giết nhiều như vậy ma thần hiện tại cũng không có bao nhiêu tác dụng. Vẹn vẹn luyện chế một cái cử đại không gian chí bảo sau đó đem cái này chém giết ma thần đi vào trong đó ngày sau giữ lại làm luyện chế pháp bảo vật liệu. Bất quá chém giết nhiều như vậy ma thần. Lăng Thiên cũng chậm chậm đình chỉ chém giết. Dù sao vĩnh sinh đại đạo mặc dù dung nhập mấy loại đại đạo, cơ sở đã kiên cố, nhưng là cũng không phải có thể vô hạn thôn phệ. Trước thôn phệ một chút, sau đó tiêu hóa đằng sau mới có thể tiếp tục thôn phệ. Cơ sở. Vì vậy tại thôn phệ đại đạo khác căn bản không có bất kỳ nguy hiểm nào. Vì vậy, ngữ Thiên trắng trợn giết chóc một phen liền trở về chúng thần điện để vĩnh sinh đại đạo thôn phệ những này thu thập bản nguyên đại đạo chúng thần điện lăng thiên bế quan chi địa thế giới thủ dường đứng ở nơi nào diễn hóa ba ngàn đại thế giới hóa thành kinh khủng đại trận đại trận này trung tâm thì là một cách cử đại chứng lăng thiên ngay tại cách này cử đản bên trong tiến hành thoát biến sở dĩ hóa thành chứng hoàn toàn chính là thôn phế năng lượng quá nhiều cần từ từ tiêu hóa không biết qua bao lâu trong hỗn độn phảng phất âm vang chấn động khí tức kinh khủng tràn ngập một vị cường đại ma thần chậm rãi đứng lên cảm thụ năng lượng kinh khủng đây chính là lăng thiên thôn phế vô số đại đạo cuối cùng diễn hóa hình thành bộ dáng bây giờ khí tức kinh khủng đã tiến vào thiên đạo ngũ trọng thiên trục tỷ năm trước Lăng Thiên liền tiến vào Thiên Đạo Tứ Trọng Thiên, bây giờ thôn phệ nhiều như vậy đại đạo chi huyết, tiến vào Thiên Đạo Ngũ Trọng Thiên cũng rất bình thường. Liền tại Lăng Thiên suy nghĩ thời điểm, năng lượng kinh khủng hội tụ. Thế giới là nói ra. Chủ nhân, ngươi hết thảy thôn phệ 9.99 chủng bản nguyên đại đạo, càng là lấy ma thần chi thể xèn luyện năng lượng, diễn hóa nhục thân của mình. Hiện tại chủ nhân chính mình siêu việt thiên đạo tứ trọng thiên trực tiếp tiến vào thiên đạo ngũ trọng thiên. Lăng thiên hai mắt nhắm lại, nói. Ta tu luyện bao lâu thời gian? Thế giới thủ nói ra. trọn vẹn trục tỉ nguyên hội. Lăng thiên nghe vậy, chậm rãi di động thân thể, truyền đến oanh minh tiếng nổ vang. Nhẹ nhàng hất lên toàn bộ hỗn độn không gian đều lật lên một trận khó mà chịu được thống khổ. Lăng thiên toàn thân vườn quanh một đầu đại đạo, cách này đại đạo xuyên qua cổ kim, dựng đứng tại trong hỗn độn, tựa như hóa thành một đầu vận mệnh trường hà. Lần này tấn thăng, Lăng thiên luôn cảm giác siêu việt trước kia, nhất là vĩnh sinh đại đạo tăng lên không phải một chút điểm. Vĩnh sinh đại đạo rất mạnh, cường hoành khó có thể tin. Nhất là tại thôn phệ nhiều như vậy đại đạo đằng sau càng là khó mà ngấm lại cường hoành. Lăng Thiên đi ra chúng thần điện trầm rãi đi ngang qua tại toàn bộ trong hỗn đồn, Lăng Thiên bế quan trục tỉ nguyên hội trong hỗn đồn cũng không có xuất hiện bao nhiêu biến hóa. Bất quá mất đi Lăng Thiên ít đi rất nhiều giết chóc. Đối với hỗn đồn ma thần tới nói đây là lớn lao hạnh phúc. Lăng Thiên đạp trên hỗn đồn chính mình xuyên thẳng qua hư không tốc độ cực nhanh. Dù sao thời không đại đạo cũng không phải đơn giản như vậy. Lăng Thiên hiện tại có thể tùy tiện đi ngang qua hỗn đồn. Đột nhiên, một cái ma thần xuất hiện trong ánh mắt mang theo một vòng dữ tợn. Cái này ma thần nhìn thấy Lăng Thiên trong nháy mắt hiện ra một vòng rung động. Cái này, cái này, cái này ma thần hoảng sợ, lập tức muốn chạy trốn. Đáng tiếc Lăng Thiên tay áo hất lên chính mình bắt lấy cái này ma thần, nói: Ngươi là cái gì ma thần? Làm sao lại xuất hiện ở đây?" Lăng Thiên hỏi thăm, để Chi Ca Ma thần sợ hãi vô cùng. "Cái này ma thần nói, đừng có giết ta, ta là trong lúc không thể nghi ngờ lại tới đây trong lúc vô tình nhìn thấy ngươi." Cái này ma thần đơn giản muốn sụp đổ, hắn vèn vẹn tới chỗ này chơi đùa. Biết Lăng Thiên, Lăng Thiên cái này thẳng hướng đã qua Trục Tỷ Nguyên hội, nhưng là Lăng Thiên thần phong vẫn như cũ bị mặt khác ma thần đàm luận. dù sao lăng thiên trắng một năm trước giết chóc nhiều lắm. bây giờ lăng thiên một lần nữa đi ra, những này ma thần vẫn như cũ sợ hãi. cái này ma thần càng là không may, vừa mới xuất hiện liền đụng phải lăng thiên. giờ phút này, lăng thiên hỏi thăm, ngươi đến tột cùng là cái gì ma thần? cái này ma thần nói ra. Tiểu nhân là tứ tượng ma thần, trưởng quản địa hỏa phong thủy. Lại tới đây, vẹn vẹn muốn tìm kiếm hỗn độn tứ linh. Tứ tượng ma thần nói, Lăng Thiên hiện ra một vòng kỳ quái. Tứ tượng ma thần hắn tự nhiên rõ ràng, địa hỏa phong thủy hội tụ. Kỳ thật cái này tứ tượng ma thần, Lăng Thiên đắc từng cũng đi nghĩ tới thôn phệ hắn đại đạo chi huyết. Nhưng là phía sau đụng phải ngũ hành ma thần cùng âm dương ma thần liền không có để ý, lăng thiên hai mắt nhắm lại nói, trong hỗn độn cái này chuột tỷ nguyên hội có cái gì chuyện lớn, bế quan hồi lâu cũng không biết hỗn độn sự tình, tứ tượng ma thần vội vàng nói, đại nhân, ngài bế quan chuột tỷ nguyên hội trong hỗn độn này thật là có một việc lớn phát sinh, vô hạn vĩnh sinh lục tác giả thiền mộ lưu thương thực hiện huyết công tử chuyện được chia sẻ tại website điếu truyện chương 581 cấm điệp nha trong hỗn đồn có cái gì chuyện lớn phát sinh lăng thiên suốt quan thôi diễn ma thần có tại trong hỗn đồn du đãng lăng thiên tự nhiên không biết hiện tại hỗn đồn có chuyện gì phát sinh so sánh những này tứ tư tưởng ma thần vội vàng nói đại nhân trong hỗn đồn tại đại nhân rời đi về sau có chút không ít ma thần muốn tỉnh lại bàn cổ hy vọng bàn cổ đối với phó đại nhân đáng tiếc bàn cổ mặc dù tỉnh nhưng là sau khi tỉnh lại ngược lại trắng trợn giết chóc cái này giết chóc so đại nhân còn kinh khủng hơn vô số chi nhánh ma thần bị chém giết lăng thiên nghe vậy cau mày nói cái gì cái kia bản nguyên ma thần đâu Những này bản nguyên ma thần hoàn toàn là Lăng Thiên Vĩnh Sinh đại đạo tăng lên chất sinh dưỡng, nếu là cũng bị chém giết, Lăng Thiên Thế nhưng là rất đau đầu. Cố nhiên bản nguyên đại đạo chi huyết sẽ không biến mất, coi như bị chém giết, đại đạo chi huyết chỉ cần không bị thôn phệ, liền sẽ một mực tồn tại. Nhưng là đại đạo chi huyết tại trong hỗn độn, nếu như không bị những người khác tìm tới thôn phệ, liền sẽ từ từ mất đi đạo vận tứ tượng ma thần nói ra, bàn cổ chém giết không ít bản nguyên ma thần, đem những này bản nguyên ma thần đại đạo chi huyết dung nhập tạo hóa ngọc điệp. Những năm này đi qua, bàn cổ chém giết gần mấy trăm ma thần chi nhánh ma thần là chết phục sinh, sống lại lại chết. bàn cổ giết chóc đứng lên, so đại nhân còn kinh khủng hơn. lăng thiên hai mắt nhắm lại, nói: nếu như là bộ dạng này, vậy liền nhẹ nhóm nhiều. Chỉ cần đại đạo chi huyết không biến mất là được rồi, ngày sau chính mình thôn phải tạo hóa ngọc điệp liền tốt. Lăng thiên tử lẩm bẩm, nhìn chăm chú cái này tứ tượng ma thần tiếp tục nói ra. Tốt có chuyện gì không? Tứ tượng ma thần nói. Kỳ thật trong hỗn độn những năm này cũng không biết có phải hay không chém giết tình huống, xuất hiện không ít cấm điện. Những cấm điện này xuất hiện ẩn chứa trong đó không biết đồ vật hỗn đồn ma thần tiến vào bên trong đều là cửu tử nhất sinh. Ngàn năm trước, bàn cổ liền tiến vào một chỗ cấm địa, bây giờ còn không có có xuất hiện. Mặc dù rất nhiều người không tin bàn cổ sẽ chết tại trong cấm địa, nhưng là hiện tại trong hỗn đồn rất nhiều ma thần đều sợ hãi những cấm địa này. Ta lần này đến đây chính là muốn tiến về một chỗ cấm địa. Lăng thiên nghe vậy trong lòng im lặng suy nghĩ. Từ tứ tượng ma thần trong giọng nói thu hoạch được không ít thứ. Ngay vào lúc này đợi, nơi xa bay tới ma thần nói. Tôn thượng Ngày xuất quan. Lăng thiên nhìn xem người tới, chính là thôi diễn ma thần không thể nghi ngờ. Thôi diễn ma thần cảm ứng lăng thiên xuất quan, liền nhanh chóng trở về. Dù sao lăng thiên bế quan thời điểm trong hỗn đồn xuất hiện không ít chuyện lớn. Thôi diễn ma thần nhìn xem tứ tượng ma thần, nói Tôn thượng, đây là tứ tượng ma thần Lăng thiên nhẹ gật đầu Bắt lấy một con kiến hôi, hỏi thăm một ít chuyện thôi Gia hỏa này giao cho ngươi, thật tốt trông coi đứng lên Tứ tượng đại đạo cũng không tệ Trong hỗn độn xuất hiện không ít cấm địa, ngươi biết không Thôi diễn ma thần nói Không tệ Trong hỗn đồn hoàn toàn chính xác xuất hiện không ít cấm địa. Những cấm địa này bên trong diễn hóa một loại đặc thù sinh linh. Những sinh linh này không phải hỗn đồn ma thần, lại có thể so với hỗn đồn ma thần. Đã từng trong đồn đãi hỗn đồn thập đại hỏa diễm tất cả đều diễn hóa hình thành kinh khủng hỏa diễm cấm địa tùy tiện tiến vào bên trong liền sẽ tử vong. Không chỉ có hỏa diễm, lôi đình, phong thủy địa hỏa. Những này đều lúc đầu tự nhiên đại đạo, đều diễn hóa hình thành từng cái cấm địa. Những cấm địa này tràn ngập nguy hiểm, nhưng là cũng tràn ngập kỳ nguyên. Nếu như thôn phệ năng lượng trong đó, liền sẽ thực lực tăng nhiều. Những năm này, hỗn độn ma thần thực lực sai biệt dần dần bị kéo ra, cũng là bởi vì những cấm địa này xuất hiện nguyên nhân. Lăng Thiên cười khẽ. Xem ra lớn như vậy hỗn độn Xuất hiện rất vui sự tình Lăng thiên nói Liền cảm giác trong hốn đồn Truyền đến một vòng oanh động Đã thấy một cái trùng thiên đại hán Đứng tại hốn đồn Dơ lên to lớn siêu Đối với một chỗ chém tới Rống Khí tức kinh khủng bộc phát Ảnh hưởng toàn bộ thiên địa Tất cả mọi người rung động kinh hô Đây là thật không có chuyện Đây là bàn cổ Hắn làm sao nổi giận rời đi Hắn không phải thật sự trong cấm địa sao? Vô số người nghị luận, Lăng Thiên thì là hiện ra một vòng kinh ngạc, gào thét. Cái gì? Đây là có chuyện gì, loại vật này đều xuất hiện. Lăng Thiên hai mắt hiện ra một vòng hãi nhiên, lập tức hướng về bàn cổ chi địa phóng đi. Thôi diễn ma thần bấm ngón tay tính toán, lại phun ra một ngụm máu tươi, nói. Thật là khủng khiếp năng lượng thế giới thủ nói chủ nhân đó là vật gì tại sao ta cảm giác đến sợ hãi lăng thiên hai mắt hiện ra một vòng dữ tợn nói đó là sáng thế hỗn độn bên trong đồ vật làm sao lại xuất hiện ở đây lúc trước chúng ta thu hoạch được sáng thế kỳ bản này hỗn độn trí bảo nhưng là hiện tại xuất hiện tại trong cấm địa đồ vật ẩn chứa trong đó khí tức vậy mà để sáng thế kỳ xuất động đây tuyệt đối là sáng thế hỗn độn thai ngén hỗn độn trí bảo. chẳng lẽ là sinh mệnh thủ hoặc là y điện viên thập tử giá? bất quá cái này trong hỗn độn làm sao lại xuất hiện sáng thế hỗn độn đồ vật? Cái này hỗn độn sáng thế ma thần không phải là bị bản tỏa cho chém díp sao? đến từ nguyên thần một vòng kích động cùng sáng thế kỳ lắc lư. Lăng thiên có thể cảm giác được rõ ràng Ở trong đó năng lượng ẩn chứa giống nhau Lăng thiên nghĩ không ra Mặt khác hốn đồn đồ vật sẽ chảy xuôi ở chỗ này Ban đầu là tại hốn đồn biên giới Trong lúc vô tình thu hoạch được sáng thế kỷ Làm sao hiện tại xuất hiện tại trong cấm địa cái này rất kỳ quái Một cây dầm chân cấp tốc bay về phía bàn cổ tiến vào cấm địa Trong nháy mắt Lăng Thiên đã ở xuất hiện tại cấm địa trước. Lăng Thiên đứng ở chỗ này, nơi xa hội tụ hỗn độn ma thần hiện ra rung động. Đây là Lăng Thiên, đây là thời gian ma thần Lăng Thiên. Không! Cái này vẹn vẹn Lăng Thiên. Cũng không biết hắn thôn phệ bao nhiêu đại đạo mặc kệ những này hỗn đồn ma thần lăng thiên vẻn vẻn nhìn chăm chú ẩn chứa trong đó bàn cổ hư ảnh lập tức xé nát hỗn đồn không gian chính mình hướng về trong đó đi đến trốn cấm địa này sấm sét vang rồi ẩn chứa năng lượng kinh khủng tùy tiện tiến vào bên trong hoàn toàn chính là muốn chết thậm chí thiên đạo nhất trọng thiên không có chuẩn bị tiến vào bên trong cũng là một con đường chết Lăng thiên thì là không nhìn những lôi điện này ẩn chứa trong đó cùng bảo đại đạo năng lượng trực tiếp bị vĩnh sinh đại đạo thôn phệ. Lăng thiên vượt qua cấm địa trực tiếp hướng về trung tâm xuất phát. Bất quá bàn cổ gào thép vẫn còn tiếp tục chém. Không biết bàn cổ cùng. Đang chiến đấu, vậy mà lại hiện ra nhiều như vậy thực lực. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiện mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết tông tử. Chuyện được chia sẻ tại website diu truyện.ozr. Chương 5.82. Sáng thế thiên sứ. Trong hỗn độn tùy tiện xuất hiện cấm địa. Tại hỗn độn thai ngén ma thần cơ bản không có bất kỳ nguy hiểm nào, trừ bỏ mặt khác ma thần chém giết, về phần những cách được gọi là cấm địa căn bản là khó mà tổn thương bọn hắn nhưng là hiện tại xuất hiện tấm địa lại làm cho hỗn độn ma thần có chút đau đầu tiến vào bên trong làm không cẩn thận thực sẽ tử vong lăng thiên bây giờ đặt chân cấm địa tự nhiên không phải đơn giản như vậy bàn cổ tiến vào bên trong đều phát ra kinh khủng gào thét thanh âm lăng thiên xông đi vào nơi này tràn ngập bóng tối này càng là mang theo lỗ đen kinh khủng Lăng Thiên có thể cảm giác được rõ ràng, nơi đây hỗn độn không gian hiện ra vỡ vụn vết tích. Rống. Trung tâm lần nữa truyền đến bàn cổ gào thét, trốn cấm địa này bên trong càng là truyền đến kinh khủng phong bảo. Không gian phong bảo này không ngừng tàn phá bừa bãi, Lăng Thiên từ những phong bảo này bên trong cảm giác khác biệt cái này hỗn độn khí tức. Lăng Thiên nói, khí tức này chẳng lẽ là mặt khác hỗn độn sao? Lăng thiên không nghĩ ra cảm giác sáng thế kỷ chấn động chẳng lẽ là một cái khác hỗn đồn lẫn nhau giải trừ. Tại vòng tròn bên trong, hai cái hỗn đồn lẫn nhau đụng vào cũng không phải không có. Nhưng là đụng vào kết quả chính là kinh khủng chém giết. Chẳng lẽ bàn cổ ở trong đó chính là gặp được mặt khác hỗn đồn người. Đột nhiên trong cấm địa hiện ra một đạo kiếm khí màu bạc kiếm quang này xuyên thấu không gian. Rơi xuống lăng thiên trước mắt. Lăng thiên nhô ra cánh tay phải cường hoành nhục thân đem kiếm quang này bắt lấy. Phanh. Bóp nát kiếm khí này, lăng thiên nói. Quả nhiên là quang minh khí tức, xem ra thật sự là mặt khác hỗn độn người đến đây. Nói xong, lăng thiên dầm chân hướng về phía trước cấp tốc phóng tới cấm địa trung tâm. Thời điểm không lâu, lăng thiên đã ở xuất hiện ở trung tâm. Trốn cấm địa này trung tâm tàn phá bừa bãi không chịu nổi, vô số năng lượng sen lẫn. Trong đó bàn cổ đứng ở chỗ đó, gào thét, giết. Bàn cổ phủ hướng về phía nơi xa chém tới, lại nhìn thấy đối diện xuất hiện một cái sáng thế thiên sứ. cái này sáng thế thiên sứ có 32 cái cánh càng là hiện ra màu sám bạc. cái này sáng thế thiên sứ mang theo thập tử giá, một tôn trang viên đội ở trên đầu. Lăng Thiên nói, đây là người nào? Lời nói truyền vang để cái này tàn phá bừa bãi chiến trường, hiện ra một vòng xoẹm gì. Bàn cổ nhìn thấy Lăng Thiên nói, ta cũng không biết, ta vèn vèn cảm giác trong hỗn đồn cấm địa xuất hiện dẫn tới hỗn đồn chấn động, sau đó phát hiện một cái tàn phá hỗn đồn vậy mà dung nhập tới, còn mang theo cái kia hỗn đồn sinh linh. Bất quá cái kia hỗn đồn sinh linh đã bị hỗn đồn diễn hóa đại trận ngăn cản. Mà ta thì là đi vào cái này lớn nhất trong cấm địa, muốn diệt sát cái này bị phong ấm lên ma thần. Xa xa sáng thế thiên sứ nói, hừ, lại là một con kiến hôi sao. Bất quá các ngươi đều phải chết, cái này trong hỗn đồn toàn bộ đều là của bổn tỏa chất sinh dưỡng. Các ngươi sẽ thành bản tỏa tiến vào siêu thoát tài nguyên. Lăng thiên nghe vậy trong lòng đã biết được. Đây chính là đến từ mặt khác hỗn đồn ma thần. Bất quá cái này hỗn đồn rõ ràng chính là sáng thế hỗn đồn. Trong đó thai ngén sáng thế thiên sứ mới là nhân vật chính. Bất quá cái này nhân vật chính đã tại cái kia hỗn đồn tiến vào một cái đặc thù cảnh giới. Sau đó đánh nát hỗn đồn lại tới đây. Hôm nay nơi này. Hỗn độn vậy mà diễn hóa hình thành trận pháp đặc biệt, hình thành cái này từng cái cấm địa. Những cấm địa này chính là phong ấn những này kẻ ngoại lai trận pháp, bất quá người mạnh nhất này mặc dù bị phong ấn, nhưng là nếu như không tiêu diệt mà nói, làm không cẩn thận cái này hỗn độn đều sẽ xuất hiện nguy cơ. Lăng Thiên toàn thân tràn ngập một vòng lạnh nhạt, nói: "Thì ra là thế, bàn cổ. Hai chúng ta hợp tác Đem kẻ ngoại lai này chém giết Lời này rơi xuống Lăng thiên lao ra Sáng thế thiên sứ thì là khinh thường Nói Một cái thiên đạo ngũ trọng thiên sâu kiến Ngươi cũng nghĩ chém giết bản tỏa Bản tỏa thế nhưng là đại đạo tam trọng thiên Cố nhiên bị cái này hỗn độn đại đạo áp chế Vèn vẹn có thể phát huy đại đạo nhị trọng thiên thực lực Nhưng cũng là cái này trong hỗn độn mạnh nhất tồn tại Lăng Thiên nghe vậy, cười lạnh. Kẻ ngoại lai, ngươi hẳn là sáng thế hỗn độn thai ngén nhân vật chính. Nhưng là lại tới đây, ngươi mãi mãi cũng không phải là nhân vật chính. Giữa lời nói, Lăng Thiên thể nổi tràn ngập đại đạo bộc phát. Vĩnh sinh đại đạo. Lăng Thiên gào thét, thể nổi vĩnh sinh đại đạo bắn ra. Đối mặt như thế một cách đối thủ cường đại cũng không phải do Lăng Thiên không xuất thủ. Dĩ vãng ẩn tàng vĩnh sinh đại đạo, đã ngươi cũng chỉ có thể đủ bộc phát ra. Đối diện sáng thế thiên sứ có chút dường gì, nói. Đây là cái gì đại đạo cho tới bây giờ cũng không có tiếp xúc qua. Bàn cổ cũng là kỳ quái, rung động nhìn xem lăng thiên vĩnh sinh đại đạo. Đây là cái gì đại đạo? Hai người nghi hoặc, nhưng là bàn cổ huy động diều, chém. Kinh khủng phủ quang xuất hiện, chặt đứt hỗn đồn, hướng về xa xa sáng thế thiên sứ đánh tới. Sáng thế thiên sứ cầm trong tay thập tử giá, bắn ra thánh quang, cũng hóa thành kiếm quang màu bạc. Lăng thiên tâm niệm vừa động, vĩnh sinh đại đạo vần quanh, một quyền giết ra ngoài. Vĩnh sinh chi quyền. Một quyền này bao hàm vĩnh sinh đại đạo. Vĩnh sinh đại đạo bên trong thì là bao khỏa lăng thiên đã từng thôn phệ đại đạo. Những đại đạo này hội tụ trước kia, hình thành quyền cương. Kép chi. Kép chi. Quyền cương bên trong đại đạo ầm ầm sen lấn, để gào thét hư không ầm ầm vỡ nát. Oanh. Quyền cương đụng vào thánh quang, trong nháy mắt đem thánh quang cho vặn vẹo vỡ nát, sau đó hướng về sáng thế thiên sứ đánh tới. Sáng thế thiên sứ kinh hốt. Cái gì? Sáng thế thiên sứ nhìn thấy một cách thiên đạo ngũ trọng thiên, căn bản là không nhìn. Vì vậy phần lớn tinh lực đều đặt ở bàn cổ phủ quang bên trong, vẹn vẹn tùy ý kiếm quang rơi xuống lăng thiên nơi này, ngăn cản lăng thiên quyền cương. Nhưng là hiện tại sáng thế thiên sứ phát hiện chính mình sai, bàn cổ phủ quang cố nhiên cường đại, nhưng là mình có thể tùy tiện đối phó. Nhưng là lăng thiên quyền cương khác biệt trong đó bao hàm đồ vật nhiều lắm. Quanh. miễn cứng chống lên hỗn độn trí bảo nhưng là rơi xuống huyền cương thời điểm đã thấy một ngàn đầu đại đạo bộc phát diễn hóa năng lượng kinh khủng lúc đầu một ngàn chục đại đạo ngưng tụ cùng một chỗ ngưng tụ hình thành một cách điểm sau đó cái giờ này trong nháy mắt bạo tạc năng lượng kinh khủng tàn phá bừa bãi lại có thể đem bốn phía đại đạo nuốt chửng lấy để trí bảo mất đi đạo vận. Hóa thành phủ thông trí bảo, sau đó năng lượng bảo tạc. Sáng thế thiên sứ hai mắt nhắm lại gào thét. Cuối cùng là cái gì đại đạo, làm sao lại bao hàm một ngàn trùng đại đạo. Sáng thế thiên sứ gào thét, nhưng là cực nóng đại đạo bảo tạc đã bao khỏa bọn hắn. Oanh! hỗn độn không gian bị tạc nát, trong đó sáng thế thiên sứ phun ra một ngụm máu tươi, rung động nhìn chăm chú lăng thiên. Đáng tiếc lăng thiên đắc ở giết đi qua, sáng thế thiên sứ dung động thổ huyết, loại này cơ hội tốt làm sao có thể buông tha. Vô hạn vĩnh sinh lục, tác giả, thiện mộ lưu thương. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.diocuyện.org Chương 583 Một quyền dung 3.000 Sáng thế thiên sứ gào thét Bị một ngàn trùng đại đạo nổ tung năng lượng trùng kích tốt như vậy cơ hội, Lăng Thiên làm sao có thể buông tha. Lập tức, Lăng Thiên giơ lên nắm đấm, vĩnh sinh đại đạo ngưng tụ, diễn hóa kinh khủng quyền cương. Vĩnh sinh thần quyền vĩnh vô chỉ cảnh. Lời nói rơi xuống, liền thấy một ngàn trùng đại đạo rực rỡ Lăng Thiên hữu quyền xoay tròn chậm rãi ngưng tụ hình thành một cái tránh diệu quang mang mặt trời màu vàng. Sau đó thái dương màu vàng mất đi quang mang Hóa thành kinh khủng quyền cương Nhìn phủ thông quyền cương Cũng biết ẩn chứa trong đó năng lượng kinh khủng Chí ít bàn cổ phủ gì nói ra Cuối cùng là cái gì đại đạo Vậy mà dung hòa một ngàn chủng đại đạo Ngươi Lăng thiên nghe vậy Phủi bàn cổ một chút Nói Im miệng Cơ hội tốt như vậy Nhanh lên công kích Lời nói rơi xuống, bàn cổ vội vàng dơ lên bàn cổ phủ, năng lượng trong cơ thể hội tụ, rót vào bàn cổ phủ bên trong. Lập tức đối với nơi xa chính là giết đi qua. Tranh! Kinh khủng phủ quang bộc phát, nhưng là lăng thiên con ngươi hiện ra một vòng rượu dị, nói. Bàn cổ! Đây chính là ngươi phương thức chiến đấu sao? Quá rác rười! Không phải lăng thiên kinh bị bàn cổ, cái này vẻn vẹn đem trong cơ thể mình năng lượng tinh thuần rót vào bàn cổ phủ bên trong, lấy bàn cổ phủ bên trong ẩm chứa phá diệt đại đạo dếp ra ngoài. Cái này phủ quang cố nhiên khủng bố, nhưng là chỉ cần là cái hỗn độn ma thần đều có thể phát huy ra một chiêu như vậy. Đây chính là bàn cổ tông kích cũng quá yếu đi đi. Bàn cổ nghe vậy. Có chút dù gì nhìn xem Lăng Thiên tựa như thật sẽ không một dạng Lăng Thiên cũng không quan tâm những chuyện đó dậm chân bay về phía sáng thế thiên sứ Vừa rồi trong lúc nổ tung tránh thoát sáng thế thiên sứ Nhìn xem cánh sau lưng lại có một chút vỡ nát Cái này khiến sáng thế thiên sứ gào thét. Các ngươi đều phải chết Giữa lời nói quang minh lập lòe thẳng hướng Lăng Thiên Giờ phút này Sáng thế thiên sứ cũng không dám coi thường lăng thiên thập tử giá xuất hiện, hội tụ năng lượng của mình lập tức chém ra kinh khủng kiếm quang. Kiếm quang này hướng về lăng thiên quyền cương. Kết chi? Kết chi? Kiếm quang vừa mới xuất hiện quyền cương cũng đã rơi xuống phía trên, phát ra oanh minh bảo tạc. Một ngàn đầu đại đảo, vậy mà xoay tròn, hóa thành kinh khủng răng cưa, đem kiếm quang ma diệt. Sáng thế thiên sứ mắt trợn tròn, liền tranh thủ thập tử giá ngăn cản lăng thiên quyền cương Bất quá bàn cổ phủ quang cũng hội tụ đại đạo chạm tại cái kia hỗn độn trí bảo phía trên Oanh Phủ quang bên trong ẩm chứa phá diệt đại đạo trong nháy mắt rơi xuống sáng thế thiên sứ thể nổi Sáng thế thiên sứ mang theo một vòng rượu dị, phun ra một ngụm máu tươi quyền cương cũng ngăn không được nhìn thấy một ngàn chủng đại đạo trong nháy mắt xoay tròn, sau đó ngưng tụ bảo tạc, oanh, sáng thế thiên sứ phun máu tươi tung tóe gào thét, các ngươi, các ngươi, lăng thiên nhìn chăm chú bàn cổ nói, đem tạo hóa ngọc điệp cho ta, bàn cổ nghe vậy cẩn thận đề phòng nói, ngươi muốn tạo hóa ngọc điệp làm cái gì, lăng thiên nói, không thấy được sao? Cái này sáng thế thiên sứ là đại đạo tam trọng thiên càng là có ba kiện hỗn đồn trí bảo. Một món trong đó hẳn là sinh mệnh thủ, đây chính là cùng loại hỗn đồn thanh liên tồn tại. Coi như hiện tại bị thương nặng, cũng có thể trong nháy mắt khôi phục. Mà lại vừa rồi đã là ta mạnh nhất chiêu thức, một ngàn trùng đại đạo vĩnh viễn không có điểm dừng bảo tạc, nhưng là vẹn vẹn tạo thành sáng thế thiên sứ phun máu tươi tung tóe một chút bản nguyên tổn thương đều không có ngươi, còn ngươi, ngay cả mình sáng thế đại đạo cũng sẽ không rót vào bàn cổ phủ để phá diệt cùng sáng thế cùng tồn tại cũng sẽ không dẫn dắt tạo hóa ngọc điệp bên trong ẩn chứa ba ngàn đại đạo, ngươi như thế nào chém giết cái này sáng thế thiên sứ, lăng thiên ánh mắt kinh bỉ để bàn cổ có loại ruột gì? Nói đến. Dựa theo hiện tại phát triển, bàn cổ coi như không tu luyện cũng có thể mơ mơ hồ hồ tiến vào đại đạo Tam Trọng Thiên. Nhưng là cách này bàn cổ căn bản cũng không biết như thế nào sử dụng thực lực của mình, bàn cổ phủ cũng vèn vẹn sẽ vung vẩy mà thôi, ngày sau xuất hiện khai thiên tích địa phủ pháp cũng sẽ không sử dụng. Tạo hóa thanh liên ẩn chứa 3.000 đại đạo cũng sẽ không dẫn dắt sử dụng phải biết tạo hóa thanh liên bên trong bản nguyên liền ẩn chứa ba ngàn đại đạo, cố nhiên vẹn vẹn trợ giúp lính ngộ đại đạo. nhưng là những đại đạo này cũng có thể dẫn sắp ra tới. đáng tiếc những này bàn cổ cũng sẽ không sử dụng. nói đến bàn cổ sở dĩ cường đại chính là mặt khác ma thần không đánh tan được hỗn độn thanh liên, không cách nào phòng ngự bàn cổ phủ. Đây cũng là hiện tại trong hỗn độn đối mặt bàn cổ sẽ không cỡ nào sợ hãi, đối mặt lăng thiên mới có thể sợ hãi. Đây chính là trinh lịch một cách là phú nhị đại, nhưng lại không biết như thế nào sử dụng phú nhị đại. Bàn cổ đối mặt loại khinh bị này ánh mắt cùng cái kia xa xa sáng thế thiên sứ, liền đem trong ngực tạo hóa ngọc điệp ném cho lăng thiên. Hình con bướm hình dáng ngọc điệp trong đó lập lòe cái này ba ngàn đại đạo. Lăng Thiên cảm thụ ẩm chứa trong đó, bàn cổ khí tức trực tiếp đầu ngón tay bức ra một giọt tinh huyết, giản dị luyện hóa trong đó tạo hóa ngọc điệp. Lăng Thiên lập tức ném ra sáng thế kỷ, nói: đây là sáng thế kỷ, cũng là một kiện tiên thiên hỗn đồn chí bảo. Ta không lấy không ngươi hỗn đồn chí bảo, ta cũng hoàn lại ngươi một kiện hỗn đồn chí bảo. Bàn cổ mắt trợn tròn bất quá nhìn thấy sáng thế kỷ trong nháy mắt hơi kinh ngạc lăng thiên làm sao cũng có hỗn độn trí bảo nhưng là dựa theo lời nói mới rồi chính là sáng thế kỷ cùng tạo hóa ngọc điệp trao đổi mặc dù hai cách đều là hỗn độn trí bảo nhưng là làm sao đều cảm giác bị thua thiệt bàn cổ nội tâm đang xoắn xuýt nhưng là hiện tại đối mặt chính là cách đại đạo tam trọng thiên địch nhân cũng không có lựa chọn lăng thiên cũng mặc kệ những này Sáng thế kỷ mặc dù là hỗn độn trí bảo nhưng là so sánh tảo hóa Ngọc Điệp vẫn là trinh lệ quá nhiều. Lại nói sáng thế kỷ đã bị lăng thiên nghiên cứu nát trong đó mấy cái mạnh nhất chiến ký cũng bị lăng thiên cho xóa đi. Coi như bàn tổ cẩn thận nghiên cứu cũng sẽ không có cái gì đại tác dụng. Một cái kia gân gà đổi một cái tảo hóa Ngọc Điệp, cái này thật đúng là ý kiến hay. Xa xa sáng thế thiên sứ đã từ trong lúc nổ tung khôi phục, một viên tràn ngập sinh cơ cây cối hiện ra, lúc đầu phía sau đã hơn phân nửa nát bấy cánh trong nháy mắt khôi phục. Sáng thế thiên sứ sắc mặt dữ tờn. Các ngươi, các ngươi đều phải chết. liền còn có bản tỏa sáng thế kỷ, làm sao lại xuất hiện ở đây? Xem ra đây là đại đạo để cho ta tìm về sáng thế kỷ vẹn vẹn ba kiện hỗn đồn trí bảo sáng thế thiên sứ còn kỳ quái chính mình hỗn đồn tại sao không có sáng thế kỳ nguyên lai rơi xuống cách này trong hỗn đồn lăng thiên cười lạnh sơ bộ luyện hóa tạo hóa ngọc điệp càng đem bàn cổ khí tức cho xóa đi tạo hóa ngọc điệp phát ra đua tiếng tựa như rất hưng phấn nhận một cái cường đại chủ nhân lăng thiên hai tay bóp bóp tạo hóa ngọc điệp dung nhập thể nội. Trong đan điền tạo hóa Ngọc Điệp cùng thế giới thủ lẫn nhau lập lòi. Lăng Thiên nói. Dẫn sắt ba ngàn đại đạo, diễn hóa ba ngàn đại thế giới. Thế giới thủ nghe vậy, nói. Chủ nhân. Diễn hóa ba ngàn đại thế giới, ngươi tải lấy vĩnh sinh đại đạo dẫn sắt thế giới hóa thành quyền Pháp, ngài nhục thân có thể hay không tiếp nhận. Lăng Thiên nghe vậy, nói. Phá trước rồi lập. Lần này muốn đi vào thiên đạo lục trọng thiên Giữa lời nói Lăng thiên thể nội đã hiện ra khí tức kinh khủng Vô hạn vĩnh sinh lục Tác giả thiển mộ lưu thương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website Đi truyện.org Chương 584 Một quyền kinh khủng Sáng thế thiên sứ tại nổi giận Phía sau 32 cái cánh bộc phát, lập lòe hào quang màu bạc này. Rống. Thánh quang. Đã thấy thập tử giá lập lòe tia sáng này, hình thành một cái cử đại sáng thế thiên sứ, sau đó hướng về lăng thiên đánh tới. Giờ khắc này, bàn cổ lại bị không nhìn. Sáng thế thiên sứ tự tin có sinh mệnh thủ cùng trang viên thủ hộ tuyệt đối sẽ không bị bàn cổ công kích đánh vỡ. Rống. Vĩnh sinh thần quyền 3.000 đại thế giới Lăng thiên năng lượng trong cơ thể tiêu hao chóng vánh Bị thế giới thổ thôn phải diễn hóa 3.000 đại thế giới 3.000 đại thế giới chính là 3.000 đại đạo Nhưng lẫn nhau hóa thành thế giới chi lực Phóng tới lăng thiên hữu quyền Vĩnh sinh đại đạo hiện ra Chầm rãi dẫn sắt 3.000 đại thế giới Dẫn sắt 3.000 đại đạo Dung Nương theo lăng thiên gào thép Lăng Thiên cánh tay phải trong nháy mắt vỡ nát, máu thịt be bép. Không chỉ có cánh tay phải, Lăng Thiên nhục thân cũng hiện ra rạn nứt. Sáng thế thiên sứ kinh hồn. Đây là năng lượng gì, tại sao ta cảm giác đạo khủng bố? Ta là đại đạo tam trọng thiên, làm sao lại đối với một cái thiên đạo ngũ trọng thiên sợ hãi? lăng thiên thể nội ngay tại thai ngén hết thảy để cho người ta năng lượng kinh khủng vĩnh sinh đại đạo dẫn sắt ba ngàn đại đạo ba ngàn thế giới chậm rãi giao hòa hình thành một cách đại thế giới một cách đại đạo vĩnh sinh đại đạo bao dung ngạnh sinh sinh dung hóa ba ngàn đại đạo rống giết lăng thiên gào thét mặc dù ở giữa giết ra một quyền kinh khủng nắm đấm giết ra ngoài toàn bộ cấm địa bị dẫn bảo Lăng thiên cánh tay phải cũng bị nổ nát vụn, bên phải thân thể cũng bị nổ nát vụn. Bất quá lăng thiên hay là đứng ở chỗ đó, nhìn chăm chú hiện tại có thể sử dụng ra mạnh nhất chiêu thức. Sa Sa bàn cổ có chút tim đập nhanh, lập tức phát hiện Hỗn đồn thanh liên bắn ra một đạo thanh thúy quang mang bao phủ lăng thiên. Bàn cổ mắt trợn tròn, nói. Hỗn đồn thanh liên. Bất quá bàn cổ vẻn vẻn nói một tiếng. Liền lắc đầu, thanh liên chậm rãi khôi phục lăng thiên, xa xa nắm đấm bao hàm ba ngàn đại đảo, ba ngàn đại thế giới. Kinh khủng nắm đấm trực tiếp quét ngang hư không, hỗn độn ở giữa vỡ nát càng là phóng tới xa xa sáng thế thiên sứ. Thập tử giá diễn hóa sáng thế thiên sứ trong nháy mắt vỡ nát tại nắm đấm này bên dưới tựa như sâu kiến một dạng. Sáng thế thiên sứ gào thét điều đó không có khả năng. Một cái thiên đạo ngũ trọng thiên, sao có thể bộc phát mạnh mẽ như vậy thực lực? Sáng thế thiên sứ gào thép, nhưng lại nhìn thấy nắm đấm này đã vỡ nát sinh mệnh thủ. Một cái hỗn độn linh căn càng là hỗn độn trí bảo, nhưng là tại ba ngàn đại đạo xoay tròn trùng kích phía dưới cũng khó có thể ngăn cản, phát ra gào thép trực tiếp vỡ nát, hóa thành vô số mảnh vỡ. Y Điện Viên cũng phát ra kinh khủng thánh quang, ngăn cản lang Thiên nắm đấm. Đáng tiếc ba ngàn thế giới trực tiếp để lên đi, Y Điện Viên cũng khó có thể tiếp nhận trong nháy mắt giãn nứt, sau đó phát ra gào thét thoát đi sáng thế thiên sứ khống chế. Hỗn độn trí bảo cũng có được ý thức của mình, bọn hắn mới sẽ không lựa chọn tử vong. Vì vậy Y Điện Viên lựa chọn chạy trốn. Thập từ giá tài như vậy uy hiếp dưới muốn chạy trốn, đáng tiếc sáng thế thiên sứ vẹn vẹn nắm chặt thập tự giá. kết chi, kết chi, khó có thể chịu đựng áp lực. dù sao đây là ba ngàn đại thế giới tất cả đều đè tới. loại áp lực kinh khủng này khó có thể chịu đựng thập tự giá càng là tại ba ngàn đại đạo trùng kích vào vỡ nát. sáng thế thiên sứ muốn chạy trốn, nhưng là thế giới này áp lực chạm mặt tới. oanh, vẹn vẹn trong nháy mắt. Sáng thế thiên sứ trực tiếp bị nghiền ép, hình thành mảnh vỡ. Không chỉ có như vậy, cách kia nguyên thần cũng tại ba ngàn đại đảo xoay tròn bên dưới bắt đầu ma diệt. Giờ khắc này, sáng thế thiên sứ phát ra gào thét, Rống! Không! Không! Nhưng là cường hoành đại đảo đã ma diệt sáng thế thiên sứ nguyên thần nhục thân. Lập tức càng khủng bố hơn bạo tạc xuất hiện ba ngàn đại đảo cùng ba ngàn đại thế giới trong nháy mắt dẫn bảo. Oanh! Trong nháy mắt bảo tạc đem cấm địa này hóa thành một mảnh hư vô, lăng thiên đã sớm mất đi ý thức, vừa rồi có thể sử dụng ra một chiêu này, hoàn toàn chính là hành động tìm chết. Ngẫm lại sáng thế thiên sứ đều có thể lấy tiếp nhận công kích, nhưng là tại lăng thiên thể nổi ập hùa. Cố nhiên đang nổi lên thời điểm, còn không có dung hòa, vẹn vẹn có một nửa uy lực nhưng là cách này một nửa vị uy lực cũng khó có thể tiếp nhận giờ phút này lăng thiên khôi phục ý thức lại phát hiện hỗn độn thanh liên quang mang bao khỏa cách này tự thân thế giới thụ nói ra chủ nhân vừa rồi thế giới thụ nhìn thấy chủ nhân cường hoàn vĩnh sinh đại đạo vậy mà không tuân theo bàn cổ mệnh lệnh lựa chọn cho chủ nhân chữa thương chủ nhân vừa rồi dung hóa ba ngàn đại đạo để nhục thân vỡ nát chín tầng nhưng là có hỗn độn thanh liên trợ giúp rất nhanh liền có thể khôi phục bất quá bàn cổ có chút buồn bực lăng thiên ánh mắt nhìn về phía bàn cổ hắn vừa vặn lấy lại tinh thần lăng thiên cũng nhìn thấy nơi xa đã bị ma diệt sáng thế thiên sứ lạnh lùng nói ra đã tử vong bất quá ba kiện chí bảo cũng hủy diệt bàn cổ bất đắc dĩ lắc đầu Thập tử giá cùng sinh mệnh thù bị hủy diệt, vẹn vẹn còn lại một chút mảnh vỡ. Bất quá đi điện viên thừa cơ chạy trốn. Lăng thiên nghe vậy, nói. Xem ra còn có một cái trí bảo lưu lại, vậy cũng không tính thua thiệt. Lập tức liền hướng về nơi xa rời đi, bất quá bàn cổ thì là nói ra. Hai cái hỗn độn dung hòa cấm địa không chỉ có chỗ này. Nếu như có thể mà nói, tiến vào cấm địa, chém giết những này kẻ ngoại lai. Lăng thiên quay đầu, nói. Những này kẻ ngoại lai, đều mang bảo vật. Ta đương nhiên sẽ không buông tha, ngược lại là ngươi, thật sự là đủ yếu. Nếu như không phải ngươi có đại đạo nhất trọng thiên thực lực, ngươi ngay cả một chút phụ thông ma thần đều không sánh bằng. Một số thời khắc hướng về từ bỏ trí bảo vẹn vẹn bằng vào nắm đấm của mình đi chiến đấu có không thể đánh vỡ hốn đồn thanh liên đánh vỡ hết thảy bàn cổ phủ ngươi vĩnh viễn sẽ không trưởng thành bàn cổ im lặng gật đầu nhìn chăm chú hốn đồn thanh liên cùng bàn cổ phủ cũng là bất đắc dĩ nói đến hắn hiện tại thật đúng là có chút lo lắng vừa rồi hốn đồn thanh liên khoảng chừng thế giới thổ thỉnh cầu dưới Liền vi phạm ý niệm của mình cho lăng thiên chữa thương. Là chưa hẳn không phải là muốn hiểu chung lăng thiên. Dù sao những này hỗn độn trí bảo, hy vọng đi theo cường đại ma thần. Tựa như bọn hắn tại chính mình còn không có lúc xuất thí, liền lựa chọn chính mình một dạng. Nhưng là hiện tại xuất hiện một cách càng cường đại hơn tồn tại, bọn hắn tự nhiên muốn lựa chọn một cách khác nhất là tạo hóa ngọc điệp căn bản không có một tia lưu niệm tại cảm giác lăng thiên cường đại trực tiếp đem bàn cổ khí tức xóa đi còn lại lăng thiên khí tức nghĩ tới đây bàn cổ không khỏi nói xem ra cần thật tốt tu luyện một phen vô hạn vĩnh sinh lục tác giả thiền mộ lưu thương thực hiện huyết công tử chuyện được chia sẻ tại website diuuyen.com Chương 585 Bàn cổ khai khiếu Chúng thần điện, vô tận hốn đồn chi khí bị lăng thiên thôn phệ. Lăng thiên cùng sáng thế thiên sứ một trận chiến cố nhiên cuối cùng bộc phát vĩnh sinh thần quyền đem sáng thế thiên sứ đánh giết. Bất quá lăng thiên chính mình cũng bởi vì nhục thân không chịu nổi năng lượng kinh khủng sụp đổ nếu như không phải hốn đồn thanh liên chữa trị, làm không cẩn thận nhục thân bản nguyên thiếu thốn cần vô số túi nguyệt chữa trị. bây giờ hỗn đồn thanh liên trợ giúp, Lang thiên đã ở khôi phục. bây giờ thôn phệ vô tận hỗn đồn chi khí, vẹn vẹn tiêu hóa lần này thu hoạch. đầu tiên thu hoạch chính là dung nhập tạo hóa ngọc điệp gần hơn 600 nhỏ đại đạo chi huyết. đây đều là bản cổ chém giết hỗn đồn ma thần đại đạo chi huyết. những này đại đạo chi huyết đều là bản nguyên ma thần đại đạo chi huyết mà lại tạo hóa ngọc điệp có thể dung hòa chi nhánh ma thần đại đạo chi huyết. Nói cách khác, chi nhánh ma thần tinh huyết có thể dung hòa, hình thành bản nguyên ma thần đại đạo chi huyết. Hoặc là chính mình dung hòa bản nguyên ma thần đại đạo chi huyết. Kể từ đó, lăng thiên chính mình thu hoạch hơn 600 trăm chủng đại đạo chi huyết, vĩnh sinh đại đạo càng thêm cường đại. Trừ bỏ những này. Lăng thiên càng cảm giác hơn nhục thân của mình trải qua lần này sụp đổ, có loại phá trước rồi lập. Lần nữa khôi phục nhục thân, có thể tiếp nhận càng nhiều năng lượng. Lăng thiên trong này đã tu luyện mấy trăm nguyên hồi, nhưng lại nhục thân vẫn không có bị năng lượng tràn ngập. Lăng thiên có thể cảm giác nhục thân thể nổi tràn ngập khủng bố năng lượng, vẻn vẻn cần một bước, liền có thể sinh ra chất biến tiến vào thiên đạo lục trọng thiên. Trừ bỏ những này thu hoạch lớn nhất chính là tạo hóa ngọc điệp. Như vậy một kiện hỗn đồn trí bảo bị ngự sáng thế thiên sứ dùng sáng thế kỷ cho đổi lấy. Nếu mà so sánh tạo hóa ngọc điệp mạnh không phải một chút điểm đoán chừng hiện tại bàn cổ cũng có chút hối hận đi. Tạo hóa ngọc điệp bên trong ghi lại ba ngàn đại đạo để lăng thiên vĩnh sinh đại đạo có thể mức độ lớn nhất phát huy. Ngày hôm đó... Lăng Thiên hai mắt mở ra, bắn ra kinh khủng nhật nguyệt quang mang. Lăng Thiên nhục thân không ngừng thôn phệ năng lượng kinh khủng, mà lại thôn phệ tốc độ càng là cấp tốc. Hỗn độn chi khí cũng không bị khống chế, hóa thành mênh mông biển động phóng tới Lăng Thiên thể nội. Cách này trùng kích tốc độ cực nhanh, khó mà ngăn cản. Lăng Thiên đỉnh đầu có tạo hóa ngọc điệp thu hoạch, phóng thích quang mang rèn luyện những này hỗn độn chi khí. Sau đó bị thế giới thủ rèn luyện cuối cùng dung nhập lăng thiên thể nội, Lăng thiên cảm giác mình nhục thân ngay tại thoát biến, nguyên thần bên trong ẩm chứa vĩnh sinh đại đạo cũng tại ẩm ẩm oanh minh. Lúc đầu hội tụ đại đạo Trường Hà hiện tại cũng là chậm rãi khuyết trương, oanh. Lăng thiên nhục thân ầm vang nổ nát vụn, nguyên thần cũng chậm rãi vỡ nát, vậy mà dung nhập đại đạo Trường Hà bên trong bất quá linh khí vẫn như cũ không ngừng quán thâu sau đó chậm rãi tạo dựng lăng thiên nhục thân cái này một lần nữa tạo dựng nhục thân khủng bố mỗi một chỗ đều ẩm chứa cái này khó có thể tin năng lượng lăng thiên nguyên thần cũng đang thoát biến cũng rõ ràng như thế nào tiến vào đại đạo chi cảnh cái gọi là đại đạo chi cảnh cái kia nguyên thần liền sẽ biến mất trực tiếp hóa thành đại đạo của chính mình đây chính là cái gọi là hóa đạo Ngày sau nguyên thần chính là đại đạo, khó mà chống lại. Lăng thiên tinh tế suy nghĩ, ở trong đó ẩn chứa huyền bí. Bất quá lăng thiên nhục thân cũng đã khôi phục, vỡ nát đằng sau, một lần nữa tạo nên nhục thân. Đem trước kia nhục thân bên trong tạp chất tất cả đều bài xuất để nhục thân càng là khủng bố. Lăng thiên hai mắt nhắm lại, nói, đây chính là thiên đạo lục trọng thiên xem ra lần nữa nhìn thấy bàn cổ cũng sẽ không để ý. đỉnh đầu thế giới thụ truyền đến lời nói, nói chủ nhân, ta vừa rồi từ hỗn đồn thanh liên chỗ nào biết được bàn cổ vậy mà thoát khỏi thanh liên thủ hộ cùng bàn cổ phủ tông kích. vẹn vẹn hiểu rõ tự thân đi vào không ít cấm địa tìm kiếm những kẻ ngoại lai like kia chém giết. hiện tại bàn cổ tiến bộ rất lớn, cùng biết được làm sao vận dụng thực lực của mình mà lại, hiện tại bàn cổ cũng không biết từ chỗ nào tìm tới biện pháp, vậy mà đem đại đạo của chính mình tu vi phong ấn, vẹn vẹn bằng vào thiên đạo chi cảnh đi chém giết. Lăng Thiên nghe vậy, nói: Bàn cổ khai khiếu, nhưng là khai khiếu lại có thể thế nào? Bàn tọa đã trưởng quản vĩnh sinh đại đạo huyền bí, nếu như đang thi triển vĩnh sinh thần quyền, bộc phát uy lực, so sánh lần trước lần nữa tăng phúc gấp đôi. Hơn nữa còn trinh lệ 1.400 chủng đại đạo chi huyết không có dung hòa, nếu như tất cả đều dung hòa. Vậy bản tỏa vĩnh sinh thần quyền hẳn là đánh xếp sáng thế thiên sứ một quyền kia mấy chục lần uy lực. Lời nói rơi vào, thế giới thủ có mắt trởn tròn nói ra. Chủ nhân! ngươi vĩnh sinh đại đạo quá kinh khủng. Ta bây giờ suy nghĩ một chút một quyền kia hay là mang theo chấn kinh Quá kinh khủng một quyền giết ra ngoài Vậy mà cái kia sáng thế thiên sứ cho đánh chết Cố nhiên chủ nhân biết được cái này sáng thế thiên sứ nhược điểm ở nơi nào Nhưng là một quyền kia uy lực quá kinh khủng Coi như lúc trước đối mặt bàn cổ cũng sẽ đem bàn cổ trọng thương Lăng thiên cười khẽ Không tệ Hiện tại bản tỏa còn cần tiếp tục tăng cường Nếu bàn cổ lựa chọn những cấm địa kia Vậy bản tỏa cũng lựa chọn những tấm địa này, mau sớm mạnh lên. Chết! Lăng thiên một cách trọng quyền đánh giết trong trước mắt cái này ma thần. Lăng thiên đem bên trong đại đạo chi huyết cùng ma thần chi thể, tất cả đều ném cho thế giới thủ, sau đó lấy thế giới thủ thôn phệ, diễn hóa năng lượng truyền cho Lăng thiên. Lăng thiên nói. Đây đắt là người thứ mấy? Thế giới thủ nói đã ba châm cái chủ nhân cùng nhau đi tới kinh lịch ba châm cái cấm địa, nơi này cấm địa ma thần đều bị chủ nhân diệt sát. nhưng là cái này phá toái hỗn đồn ma thần quá yếu, đều là tu luyện thần đạo gia hỏa cái gì hắc ám thần hỏa chi thần, lại là những tu luyện này thần đạo gia hỏa dựa vào là tín ngưỡng chi lực mất đi tín ngưỡng chi lực liền đã mất đi lực lượng yếu đáng thương. bất quá những này thần cách cũng không tệ đồ ăn. lăng thiên lắc đầu đối với thế giới thủ phẩm vị cũng không làm lời bình. cách này mười mấy cách nguyên hội bên trong, lăng thiên một mực tại cấm địa chém giết, tìm kiếm trong cấm địa ma thần chiến đấu. cái kia dung hòa tiến đến tàn phá hỗn độn, thật sự là truyền đều là tu luyện thần đạo có tín ngưỡng chi lực rất mạnh, nhưng là cũng không có cường đại nơi nào đây. Hiện tại biết được cấm địa tình huống, toàn bộ trong hỗn đồn đại đạo ma thần cũng bắt đầu chém giết. Mặc dù hỗn đồn ma thần có mạnh có yếu, lựa chọn cũng là khác biệt. Nhưng là lăng thiên Đắc ở tìm kiếm không ít cường đại cấm địa, nhưng là một mực không có đụng phải cường giả, bất quá không ngừng chém giết. Đến lúc đó đem Vĩnh Sinh Đại Đạo vận dụng đơn thuần, hiện tại dung hòa 1500 chủng đại đạo vô cùng dễ dàng. Một khi siêu việt 1500 loại cũng có chút cố hết sức. Lăng Thiên đi ra khỏi cấm địa, Cách này lúc đầu tàn phá bừa bãi cấm địa cũng ầm ầm tiêu tán, sau đó nơi đây hỗn độn chi khí tăng cường không ít. Nơi xa chờ đợi thôi Diễn Ma Thần nói ra, Tôn thượng Cách nơi này cấm địa không ít, nhưng là mạnh nhất đến tại phương hướng này. Lăng thiên nhẹ gật đầu, nói. Đi. Nhìn xem cấm địa này có cái gì đồ tốt. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. thiền mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi hô chuyện chấm o giờ gờ. Chương 586. Tinh thần thủ. Chủ nhân, kề bên này có hỗn độn linh căn, còn không phải phổ thông linh căn. Thế giới thủ nói, lời nói mang theo một vòng kích động. Hỗn độn linh căn ở giữa, lẫn nhau đều là có cảm ứng. Nhưng là cái này cảm ứng không tới gần phạm vi nhất định căn bản liền sẽ không xuất hiện. Vì vậy, lăng thiên tại trong hỗn độn du đắng nhiều năm như vậy cũng không có thấy cái gì cường đại hỗn độn linh căn. Đều là một chút xếp hạng dựa vào sau linh căn, Lăng Thiên cũng chứng mắt. Bây giờ thế giới thủ mang theo hưng phấn, nghĩ đến linh căn này không đơn giản. Lăng Thiên đem trong tấm địa băng chi thần giải quyết, chụp ra một viên băng lãnh thần cách. Lập tức Lăng Thiên đem thần cách ném cho thế giới thủ, sau đó hướng về thế giới thủ chỉ dẫn phương hướng đi đến. Lăng Thiên nhìn về phía trước mắt, lại phát hiện một cái vạn vẻo hỗn đồn hắc động. Trong hỗn đồn rất ít xuất hiện loại này lỗ đen, mà lại ẩn chứa trong đó cái này cái gì căn bản cũng không có ma thần biết được. Bởi vì cái này vặn vẹo hỗn đồn hắc động, cũng không biết thông hướng lấy ra. Lăng Thiên Dĩ vãng đụng phải hỗn đồn hắc động cũng sẽ không để ý. Cường đại vặn vẹo không thể thôn phệ Lăng Thiên. Nhưng là hiện tại thế giới tụ lời nói hỗn đồn linh căn, ngay tại cái lỗ đen này bên trong không Lăng Thiên nói: Thế giới thủ hỗn độn linh căn ngay ở chỗ này, không tệ. Ta cảm ứng không có sai, lỗ đen này bên trong tuyệt đối có một cái hỗn độn linh căn, mà lại là xếp hạng 10 vị trí đầu tồn tại. Bất quá chỉ là xếp hàng thứ mấy linh căn. Thế giới thủ nói ra. Lăng Thiên nghe vậy, mang theo suy nghĩ trực tiếp đi hướng lỗ đen bên trong vặn vẹo lỗ đen, mang theo kinh khủng không gian lời nhận. Bất quá cái này lưới dao rơi xuống Lăng Thiên thân thể, căn bản chính là gãy ngứa ngứa. Kỳ thật hỗn độn hắc động kinh khủng không phải những này lưới dao. Kinh khủng chính là không biết. Dù sao trong hỗn độn tất cả đều là một dạng, chẳng lẽ tiến vào lỗ đen lại khác biệt? Trước kia Lăng Thiên còn tưởng rằng lỗ đen là thông hướng mặt khác hỗn độn con đường. Giờ phút này, Lăng Thiên tiến vào bên trong, lại cảm giác đây là một cái lối đi kết nối một cái không biết thế giới. Thế giới thủ nói, Chủ nhân ta cảm ứng được. Đây cũng là hỗn độn linh căn bên trong, ship hạng thứ 5 tinh thần thủ. Tinh thần thủ có 365 khỏa trái cây, viên này trái cây chính là một cái ngôi sao, một khi thôn phể tinh thần, liền có thể tại thể nội diễn hóa tinh thần thần thông. 365 khỏa tinh thần quả thực, 365 bên trong tinh thần thần thông. Lăng thiên đối với hỗn độn linh căn tự nhiên rõ ràng, không nghĩ tới cách này lại là xếp hạng thứ 5 tinh thần thủ. Tinh thần thủ tự nhiên không phải hậu thế tinh thần thủ, cách này bên trong tinh thần thủ bên trên treo trái cây, chính là từng khỏa tinh thần. Điểm này cùng loại lăng thiên thôn phệ thái dương thần thủ, mọc ra 12 vầng thái dương. Lăng thiên đi hướng trước, lại phát hiện cái lỗ đen này bên trong có một cái đen kịp không gian tựa như một cái tiểu thế giới một dạng. Tinh thần thủ ngay tại chỗ nào, chậm rãi lập lòe cái này tinh quang. Lăng thiên đến, để cái này tinh thần thủ hiện ra một vòng lắc lư. Thế giới thủ nói ra, quả nhiên chính là tinh thần thủ, ra hỏa này vậy mà trốn ở trong lỗ đen. Trách không được không có phát hiện hắn. Tinh thần thủ nói. Thế giới thủ, ngươi làm sao cường đại như vậy, đây không phải khí tức của ngươi. Lăng thiên nghe vậy, kinh ngạc nói ra. Không nghĩ tới tinh thần thủ cũng có được linh trí, mà lại là không kém cỏi thế giới thủ linh trí. Thế giới thủ cười khẽ, nói. Chủ nhân, gia hỏa này trốn ở lỗ đen bên trong thời điểm đổ kiếp, lỗ đen hỗ trợ ngăn cản tự nhiên có thể thông qua được nhưng là gia hỏa này cũng đừng hòng rời đi hỗn đồn hắc động thật sự là một người nhát gan gia hỏa lập tức thế giới thủ tiếp tục nói ra tinh thần thủ ta đã sớm không phải dĩ vãng xếp hạng thứ hai thế giới thủ ta nhận chủ nhân chủ nhân tìm cho ta đến đại đạo thần thủ cùng bất hủ thần thủ sau đó đem cách này hai tên gia hỏa thôn phệ càng là thôn phệ vô số ma thần Hiện tại đã có thể so với hỗn độn thanh liên. Làm không cẩn thận, ngươi bây giờ cũng sẽ bị ta thôn phệ nha. Thế giới thủ mang theo khát vọng, dù sao tinh thần thủ thế nhưng là xếp hạng thứ 5 hỗn độn linh căn gần với bất hủ thần thủ. Lăng thiên đi hướng trước, tinh thần thủ đã hiện ra sợ hãi. Lập tức 365 khỏa tinh thần quả thực, diễn hóa 365 loại thần thông thẳng hướng lăng thiên. Lăng thiên nói Có ý tứ, còn muốn lấy tiến công Lập tức tay áo hất lên Cuốn lên hỗn đổn linh khí Bao khỏa những này thần thông quang mang Cái này cố nhiên là thần thông Nhưng là tinh thần thủ cũng không có đem hắn phát huy đến mạnh cỡ nào Vẹn vẹn trong nháy mắt Lăng thiên bóp nát những này thần thông quang mang Sau đó đem 365 khỏa trái cây cho cuốn lại Tinh thần thủ nói Không Đây đều là ta vất vả thai ngén trái Tây. Lời nói rơi xuống, Lăng Thiên thì là đem những này tinh thần quả thực thôn phệ. Lập tức thể nội hiện ra 365 cái huyệt khiếu, trong đó ầm ầm hiện ra thần thông quang trạch. Lăng Thiên cũng thu hoạch được những thần thông này. Lăng Thiên có chút suy nghĩ, nói: Lấy tinh quang diễn hóa 3000 đại đạo thần thông, xem ra coi như không tệ. Nói đến cách này tinh thần quả thủ vẻn vẹn một loại thần thông đó chính là đem đại đạo diễn hóa tinh quang tiến hành công kích. Nhưng là tinh thần quả thủ không biết từ chỗ nào tiến đàn 365 chủng đại đạo mới diễn hóa 365 loại thần thông. Hiện tại ta thu hoạch được môn thần thông này có thể diễn hóa 3.000 thần thông. Lời nói rơi xuống thế giới thủ đã nhào tới tinh thần thủ kêu xen cũng không có cái gì tác dụng, vẹn vẹn bị thế giới thủ thôn phệ. Thế giới thủ bây giờ muốn chiến thắng hỗn độn thanh liên, liền cần tăng cường nội tình. thôn phệ nó mặt khác hỗn độn linh căn chính là tốt nhất trưởng thành thủ đoạn. trong nháy mắt tinh thần thủ đã biến mất, thế giới thủ cũng thì là diễn hóa suốt 3.000 tinh quang thế giới. chủ nhân, ta cần tiêu hóa một đoạn thời gian. Lăng thiên nhẹ gật đầu, ngược lại nhìn về phía trước mắt lỗ đen thế giới. Cái này có chút mỏng manh thế giới, lăng thiên chỉ cần muốn diễn hóa, liền có thể hóa thành một cái tiểu thế giới. Cái này khiến lăng thiên nhớ tới khai thiên tích địa. Kỳ thật tiến vào lăng thiên đẳng cấp này, muốn tiếp tục tăng lên, trừ bỏ tu luyện đại đạo, chính là khai thiên tích địa. Không nên xem thường khai thiên tích địa. Khai thiên quá trình bên trong có thể lĩnh ngộ các loại thiên địa chí lý Mà lại mở thế giới cùng mình tương liên có thể thu hoạch được một cái có pháp lực dự trữ căn cứ Có thể nói khai thiên tích địa rất nhiều chỗ tốt Nhưng là khai thiên tích địa không phải tùy ý mở một cái thế giới mở ra đến không có tính trưởng thành Đó chính là một cái thất bại thế giới Bất hủ ma thần đã từng mở ra thế giới, chính là một trong đó ngàn thế giới, căn bản cũng không có tính trưởng thành. Thế giới như thế này cho ăn bể bụng chính là một cái lớn một chút không gian phòng chứa đồ. Thế giới thủ diễn hóa thế giới, vẹn vẹn một loại thần thông. Diễn hóa thế giới coi như một mực có thể tồn tại, trong đó cũng vẹn vẹn đại đạo diễn hóa. Vì vậy, chân chính khai thiên tích địa không phải đơn giản như vậy. Mở một cái thế giới có thể làm cho thế giới này có tính trưởng thành, có thể tự hành diễn hóa, thậm chí có thể tự hành trưởng thành. Về phần bàn cổ mở thế giới đã là đứng đầu nhất thế giới, chỉ có thể không ngừng xuống dốc, mà sẽ không ở trưởng thành. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiển mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi Chương 587. Mở thế giới. Yên tĩnh lỗ đen từng tuần truyền đến nhàn nhạt túc sát. Lăng Thiên ánh mắt nhìn chăm chú nơi xa, nơi này là hỗn đồn hắc động, không gian vặn vẹo để hỗn đồn không gian rất yếu, vừa vặn khai thiên tích địa. Kỳ thật lấy Lăng Thiên thực lực bây giờ, tại trong hỗn đồn cũng có thể mở ra thiên địa. Nhưng là một khi khai thiên tất nhiên sẽ dẫn tới mặt khác ma thần thăm dò. Mà lại trong hỗn đồn không gian khép lại đi quá cường đại triển khai không gian nếu như không lấy đại pháp lực trèo chống căn bản là khó mà duy trì. Bất hủ ma thần mở tiểu thế giới đều là dựa vào bất hủ thần thụ trèo chống. Cũng khoảng trừng không gian vặn vẹo này bên trong mới có thể mở. Lăng thiên cười khẽ, năng lượng trong cơ thể hội tụ. Khai thiên có thể làm cho chính mình ít lời vô hạn nhưng là cũng có được nguy hiểm. Dù sao mở thế giới dễ dàng để cho người ta đã quấy dày cùng tiêu hao kinh khủng pháp lực Lăng thiên điều tức hoàn hảo chậm rãi nói ra Thế giới thủ Diễn hóa thế giới đại đạo ta muốn mở ra một cái thế giới Thôn phệ tinh thần thủ thế giới thủ hiện ra một vòng kinh ngạc Đã thấy Lăng thiên rút ra luôn hồi kiếm đối với xa xa không gian chính là chém tới Tranh Kiếm quang sáng chói Diễn hóa khủng bố kiếm mang Lăng thiên nói Chém Khủng bố kiếm mang trong nháy mắt xé nát vạn vẻo lỗ đen Để cái này lúc đầu yếu ớt lỗ đen ầm ầm có loài sụp đổ cảm giác Lăng thiên lại một kiếm rơi xuống chết đi vư không Trong nháy mắt diễn hóa kinh khủng vết nứt không gian Lập tức Lăng thiên thể nổi vĩnh sinh đại đạo lập lò ẹ, Bao vây lấy thế giới đại đạo rơi xuống Vĩnh sinh chi kiếm thế giới đại đạo Thế giới diễn hóa, nhưng là thế giới có chút yếu ớt. Vĩnh sinh chi kiếm tứ tượng đại đạo. Đã thấy thiên địa tứ linh lao ra, rơi xuống thế giới này tứ cực, để thế giới tăng cường mấy lần. Vĩnh sinh chi kiếm ngũ hành đại đạo. Ngũ hành bay ra, để thế giới này tràn ngập ngũ hành. Vĩnh sinh chi kiếm âm dương diễn hóa. Âm dương nhị khí lao ra, dung nhập thế giới. Lăng thiên không ngừng chém ra vĩnh sinh chi kiếm cái này hỗn độn hắc động đã vỡ nát triệt để hóa thành một cái đại thế giới. Đại thế giới bên trong 3.000 đại đảo diễn hóa. Lăng thiên lấy 3.000 đại đảo diễn hóa thế giới này. Lăng thiên hai mắt hiện ra một loại đốn ngộ, nhưng là sắc mặt có chút tái nhợt. Bất quá Lăng thiên vẫn như cũ không ngừng chém ra vĩnh sinh chi kiếm, năng lượng trong cơ thể tiêu hao chóng vánh. Thế giới thủ phát giác đạo những này, không ngừng thôn phệ hỗn độn chi khí, bổ sung lăng thiên thể nội năng lượng. Không chỉ có như vậy, càng đem dĩ vãng thai ngén thế giới thủ cháy cây, tất cả đều cho lăng thiên bổ sung pháp lực. Thế giới thủ nói, cái này mở thế giới tiêu hao năng lượng quá kinh khủng đi. Bất quá lăng thiên lâm vào lính ngộ bên trong, mở một cái thế giới có đủ loại chỗ tốt nhất là trong đó diễn hóa để lăng thiên lĩnh ngộ tiến vào đại đạo chi cảnh phương pháp. đột nhiên lăng thiên hai mắt nhắm lại bắn ra một đạo tinh quang. lăng thiên phát hiện chính mình vĩnh sinh đại đạo ẩm ẩm thoát biến tiến vào một cái huyền ảo cảnh giới. lăng thiên cười khẽ nói: vậy mà tiến vào đại đạo chi cảnh ngày sau chỉ cần ba ngàn đại đạo dung nhập vĩnh sinh đại đạo đằng sau liền có thể tiến vào đại đạo chi cảnh, lăng thiên có thể cảm giác rõ rệt vĩnh sinh đại đạo đã tiến vào đặc biệt cảnh giới. bây giờ sàn không đã thành lập, vẹn vẹn cần dung hóa ba ngàn đại đạo, lăng thiên liền có thể tiến vào đại đạo chi cảnh. lần này khai thiên thu hoạch tuyệt đối không cách nào tưởng tượng, lăng thiên mang theo may mắn, nhìn chăm chú cách này vừa mới mở thế giới thế giới này không có vật gì hoang vu vô cùng. Lăng Thiên tay áo hất lên, Hồng Hoang Tháp xuất hiện ra. Nương theo Lăng Thiên lời nói, Hồng Hoang Tháp bên trong sông ra vô số ma thần thi thể. Những thi thể này lao ra, nhuộm đỏ cái này đại thiên thế giới. Lăng Thiên đối với tạo hóa ngọc điệp một chỉ, ba ngàn đại đảo hiện, diễn hóa tạo hóa ngọc điệp ông ông tác hưởng bay ra ba ngàn đại đạo, dung nhập thế giới này bên trong lập tức tại tạo hóa ngọc điệp dẫn sắt phía dưới những này ma thần thi thể đã phân giải diễn hóa thế giới này lăng thiên thu thập ma thần thi thể lúc đầu đều là cho thế giới thổ cùng hồng hoang tháp thôn phệ nhưng là chém giết nhiều lắm hồng hoang tháp vẹn vẹn thôn phệ những hốn đồn linh bảo kia thế giới thổ cũng thôn phệ đại đạo chi huyết dù sao lăng thiên vẹn vẹn thôn phế bản nguyên ma thần đại đạo chi huyết chi nhánh ma thần đại đạo chi huyết đều cho thế giới thụ vì vậy lưu lại vô số ma thần thi thể hiện tại tất cả đều dung nhập cái này trong thế giới vừa mới mở thế giới xuất hiện những này ma thần hóa thành dãy núi hóa thành dòng sông hóa thành phong vũ lôi điện càng là diễn hóa thương thiên tinh thần Lăng Thiên hai mắt nhìn chăm chú thế giới diễn hóa, càng là có đặc thù lính ngộ. Cảm phủ đây hết thảy, nhất là toàn bộ thế giới đều đang thoát biến, càng là cảm giác ẩn chứa trong đó năng lượng, ầm ầm có chút cảm giác thành tựu. Lăng Thiên lần nữa hất lên, đem Hồng Hoang Tháp bên trong hỗn độn linh bảo cũng xuất ra đi. Những này hỗn độn linh bảo quá nhiều, Hồng Hoang Tháp cũng thôn phệ không hết. Hiện tại tất cả đều dung nhập thế giới này bên trong, dựng nên lên một cái cự đại cây cột. Cách này cây cột trèo chống thiên địa, Lăng Thiên đi vào thế giới này cảm giác một loại cảm giác thân thiết. Ở cái thế giới này, Lăng Thiên chính là vô địch. Đây chính là thế giới, đại thiên thế giới. Đáng tiếc Lăng Thiên mở thế giới, vẹn vẹn một cách bình thường đại thiên thế giới, không sánh bằng bên trên hồng hoang thế giới. Nhưng là thế giới này có tính trưởng thành, có thể từ từ trưởng thành. Trong nháy mắt đã qua chục tỷ nguyên hội. Lăng Thiên ở thế giới tu luyện cách này bị Lăng Thiên mệnh danh vĩnh sinh thế giới. Có lẽ đây là đang kỷ niệm chính mình vĩnh sinh đại đạo đi. Bất quá thế giới này 3.000 đại đạo ầm ầm dung nhập vĩnh sinh đại đạo. Ở cái thế giới này bên trong, Lăng Thiên có thể cảm giác dung nhập 3.000 đại đạo đằng sau vĩnh sinh đại đạo đây là đại đạo chi cảnh, lăng thiên cũng có được rất sâu lĩnh ngộ. đột nhiên thế giới bên ngoài truyền đến thôi diễn ma thần lời nói, tôn thượng, còn xin ngài ra đi trong hỗn đồn xuất hiện hỗn loạn. lăng thiên nghe vậy, từ thể ngộ bên trong thức tỉnh, một cái sầm chân đi ra thế giới, sau đó xoay người rời đi ra hỗn đồn hắc động. Lăng thiên thế giới tại hốn đồn hắc động bên trong, bây giờ cái lỗ đen này cũng bị lăng thiên lấy trận pháp cố định trụ. Lăng thiên nhìn xem thôi diễn ma thần, nói. Chuyện gì xảy ra? Thôi diễn ma thần nói ra. Tựa như là tôn thượng đưa tới đại kiếp, tại ngài mở thế giới đằng sau. Toàn bộ trong hốn đồn, vốn đang tại thai ngén chi nhánh ma thần tất cả đều xuất thí, lộn xộn ma thần cũng bắt đầu thai ngén lần này thai ngén số lượng có chục tỷ chi cử những này lộn xộn ma thần xuất thế không có linh trí chỉ biết là giết chóc một chút chi nhánh ma thần nhìn bất quá cũng chém giết một chút lộn xộn ma thần nhưng là những này lộn xộn ma thần mang theo sát khí nhiễm những sát khí này sẽ ảnh hưởng thần trí hiện tại một chút ma thần nhiễm sát khí chém giết hiện tại hỗn độn một mảnh chém giết Vô hạn vĩnh sinh lục Tác giả Thiển mộ lưu thương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.dichuyen.org Chương 588 Đại kiếp sáng lâm Đại kiếp sáng lâm Lăng thiên tử lẩm bẩm tự nhiên rõ ràng trong hỗn độn là tình huống như thế nào Sáng tạo một cái thế giới một cái thế giới chân chính chính là lộn xộn ma thần xuất thế dấu hiệu. nhưng là lăng thiên không nghĩ tới lộn xộn ma thần mới là hỗn độn kết thúc nhân tố chủ yếu. lăng thiên một mực rất kỳ quái hậu thế vì cái gì không nhìn thấy một cái hỗn độn ma thần? chẳng lẽ tất cả ma thần đều nổi điên muốn cùng bàn cổ quyết đấu? nhưng là hiện tại xem ra không phải ma thần muốn cùng bàn cổ chém giết hoàn toàn bị những này lộn xộn ma thần sát khí ảnh hưởng. Lăng Thiên đi hướng hỗn độn chỗ sâu, phun ra nuốt vào một tia hỗn độn chi khí, liền phát hiện ẩn chứa trong đó sát khí. Sát khí này có thể làm cho ăn mòn tâm thần của người ta, để một người bắt đầu cuồng bảo. Rống. Một con lợn rừng lao ra, mang theo cuồng bảo thẳng hướng Lăng Thiên. Thôi diễn ma thần nói ra. Đây chính là lộn xộn ma thần Mặc dù thể nội cũng ẩm chứa đại đạo chi huyết, nhưng là đại đạo chi huyết là mấy loại đại đạo giao hội mà thành. Mà lại bọn hắn không có linh trí. Con lợn rừng này hình dạng ma thần gầm thép dếp tới. Nếu như là mặt khác ma thần, nhìn thấy lăng thiên trốn cũng không kịp, làm sao lại hướng về giết tới. Lăng thiên cười lạnh, nhô ra cánh tay phải bắt lấy cái này ma thần. Oanh! hỗn đổn chi khí hình thành bàn tay, đem cái này lợn rừng cho bóp nát. Lập tức một đoàn kinh khủng sát khí hiện ra. Sát khí này một chút tiêu tán, một chút hướng về phía lăng thiên phóng đi. Lăng thiên con ngươi hơi nhíu, nói. Đây chính là hỗn đổn sát khí sao? Tay áo hất lên, đem những sát khí này đánh nát, nhưng là sát khí vẫn như cũ dung nhập hỗn đổn chi khí bên trong như vậy thay đổi một cách vô tri vô giác không chỉ có những cái kia chi nhánh ma thần bản nguyên ma thần cũng sẽ ở sát khí ăn mòn bên dưới chém giết lăng thiên có chút suy nghĩ đã thấy trong hỗn độn truyền đến gào thét sau đó liền thấy hỗn độn bị xé nát thân ảnh khổng lồ xuất hiện lăng thiên nhìn xem người tới nói bàn cổ người tới chính là bàn cổ cái kia cường hoành nhục thân có răng khắp nơi vết thương Cũng không biết đây là bàn cổ chính mình lưu lại, hay là chuyện gì xảy ra. Bàn cổ nói ra. Lăng thiên. Ta đến tìm tử chiến đấu. Ta áp chế chính mình tu vi tại trong hỗn đồn không ngừng chiến đấu, cuối cùng triệt để nắm giữ thực lực của ta. Hiện tại cùng ta một trận chiến đi, ta muốn sử dụng mình tại chân thực thực lực cùng ngươi chiến đấu. Bàn cổ gào thét, cái kia màu đỏ tươi hai mắt có một vòng điên cuồng. Lăng thiên nói. Ngươi giết người giết nhiều đi, vậy mà cũng bị sát khí ăn mòn. Cái gì sát khí? Theo ta một trận chiến. Bàn cổ gào thét, giơ lên nắm đấm. Lăng thiên khó chịu, nhưng là bàn cổ đã chạy vội tới đồng thời vung ra nắm đấm của mình. Lăng thiên hai mắt ngưng tụ cũng là giơ lên hữu quyền xong đi lên. Giờ phút này, Lăng thiên cũng sẽ không trốn tránh. Nếu bàn cổ muốn chiến, vậy liền đánh đi. Một quyền dếp ra toàn thân tinh khí thần dung hòa, lập tức đại đạo dẫn sắt. Vĩnh sinh thần quyền. Bàn cổ gào thét, Ha ha! Nhìn xem ta mở tiên thần quyền. Nắm đấm này bên trong, mang theo khai thiên tích địa khí thế, Oanh! Oanh minh tiếng vang tại tịch liêu trong hỗn độn nhất là chói tai, trong hỗn độn mạnh nhất hai cái ma thần cùng một chỗ chém díp, trong nháy mắt kích thích hỗn độn chi khí hóa thành biển động trùng kích. Giờ khắc này trong hỗn độn tất cả ma thần rung động đôi mắt này không dám tin nhìn xem một màn này, tất cả mọi người nhìn về phía trung tâm bia đá. Vậy đại biểu hỗn đồn ma thần xếp hạng để nhất bàn cổ thứ hai Lăng Thiên cả hai xếp hạng không ngừng giao thế. Cũng không biết là mạnh nhất. Không nói đến những này, Lăng Thiên lui lại mấy bước cảm giác bàn cổ nắm đấm mang tới đại đạo. Đó là sáng thế đại đạo nhưng lại có chút đặc thù biến hóa. Lăng Thiên rõ ràng sáng thế đại đạo là một cái khác vòng tròn bàn cổ sáng tạo, cái vòng này bên trong bàn cổ thì là tại sáng thế đại đạo cơ sở làm ra biến hóa. Lăng Thiên gào thét, giết, kinh khủng sát khí hội tụ hữu quyền bên trong ẩn chứa cái này vô cùng kinh khủng năng lượng, một quyền giết ra ngoài, vô tận năng lượng hội tụ trong đó 3.000 đại đạo trực tiếp dung nhập 6 châm. Lăng Thiên nói, vĩnh sinh thần quyền 6 châm đại đạo một quyền này mang theo sáu châm đầu đại đạo xoay tròn đại đạo vặn vẹo lên hỗn độn xa xa bàn cổ cũng là đang lùi lại mấy bước đằng sau dơ lên nắm đấm của mình giết khai thiên tích địa bàn cổ đánh tới loại kia hủy diệt tạo hóa sen lẫn khí tức ầm ầm để hỗn độn sụp đổ oanh vang lên ầm ầm hỗn độn kích thích ngàn tầng biển động lập tức lăng thiên xông đi lên toàn thân trên dưới đều hóa thành chiến đấu lợi khí chém giết bàn cổ cũng là như thế nắm đấm đầu lâu chân tất cả đều huy động lên tới giờ khắc này hoàn toàn chính là vật lộn cáo biệt cái gọi là vũ khí cũng cáo biệt cái gọi là linh bảo vẹn vẹn dựa vào nhục thân của mình cùng đại đạo chém giết lăng thiên bản thân cũng không biết thôn phệ bao nhiêu đại đạo chi huyết Những này đại đạo chi huyết bên trong ẩn chứa đại đạo chân quý, nhưng là lúc đầu năng lượng ẩn chứa cũng chân quý. Những năng lượng này bị Lang Thiên cường hóa nhục thân của mình. Vì vậy, Lang Thiên hiện tại nhục thân vô cùng kinh khủng. Bàn cổ cũng không kém, vốn chính là cái này hỗn độn nhân vật chính. Có hỗn độn thanh liên thai ngén, nhục thân vừa xuất thế chính là vô địch tồn tại. Nhất là tại trải qua gian khổ lịch luyện bên trong triệt để nắm giữ nơi này thực lực về sau, phát huy sự tình đơn giản cường hoành vô cùng. Cả hai chém giết không ngừng đem chọn cái hỗn đồn vỡ nát. Bất quá ở trong mắt Lăng Thiên, bàn cổ coi như trưởng thành, nhưng là hiện tại bàn cổ vẫn là không có đem toàn bộ thực lực của mình khai phát đi ra. Lăng Thiên chính mình cũng là như thế. Lăng Thiên Cảnh giới đã tiến vào đại đạo chi cảnh, nhưng là trinh luyện 1400 chủng bản nguyên đại đạo. Một khi dung hòa những này bản nguyên đại đạo, Lăng Thiên liền sẽ tiến vào đại đạo chi cảnh. Rống. Vĩnh Sinh thần quyền ngàn sáu châm đại đạo. 1600 châm đầu đại đạo cũng là Lăng Thiên không sử dụng tăng phúc thủ đoạn, phát huy ra cường đại nhất chiêu thức. Sa sa bàn cổ toàn thân khí huyết tràn ngập. Huyết hồng nắm đấm ẩn ẩn hội tụ cách này không thể đo lường khí tức, rống, khai thiên tích địa lực lượng vĩnh hằng. Bỏ qua cái gọi là tạo hóa, cũng bỏ qua trong đó hủy diệt, vẹn vẹn ẩn chứa lực lượng này, lực lượng kinh khủng. Đây là bỏ qua hết thảy biến hóa, vẹn vẹn còn sót lại lực lượng. Đây mới là nhất phong cách cổ xưa đại đạo, cũng là nhất vô giải đại đạo. Oanh! hỗn đồn trực tiếp nổ tung cuốn lên vô tận hỗn đồn chi khí, phàm là tại phủ cận ma thần tất cả đều tại khí tức kinh khủng phía dưới vỡ nát, cuốn lên kinh khủng hỗn đồn phong bảo toàn bộ hỗn đồn đều tại lay động.